Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói đến đây, lôi dương lại ôm chặt lấy nàng hơn, hô hấp trở nên khó thở. Dương Nàng rất lo lắng bởi vì nàng cảm nhận được trên người hắn nồng đậm sự sợ hãi cùng bi thương. Nàng không hỏi nữa, nhưng là lôi dương lại chủ động mở miệng nói tiếp. Khi anh 8 tuổi, anh theo ba đến Đài Loan công tác, có một ngày ba đến tìm mẹ của anh hai. Không biết vì sao hai người lại tranh cãi ầm ý bên đường. Anh có điểm sợ hãi chạy đi Chạy đến đường cái Ngay tại lúc anh thiếu chút nữa bị xe đụng Có một bàn tay liền đẩy anh ra Đó là mẹ của lôi lạc Anh còn sống khỏe mạnh Còn mẹ anh ấy thì lại chết Là anh hại anh ấy mất mẹ Phong linh khiếp sợ Không nói nên lời Chỉ có thể ôm chặt lấy thân hình của lôi dương Khi đó hắn mới có 8 tuổi đã chịu đả kích như vậy Nàng không thể tưởng tượng nổi Bà bảo rằng anh không cần nói cho lôi lạc Vì sao mẹ anh biết cũng bảo anh tuyệt đối không thể nói chuyện này cho lôi lạc Bởi vì nếu anh ấy biết mẹ anh ấy vì anh chết sẽ càng phá hư mẹ và anh Mẹ đã đoạt đi ba ba lôi lạc Anh cũng đoạt đi mạng sống của mẹ anh ấy Nếu anh ấy biết nhất định sẽ hận anh đến chết Anh không sợ anh ấy hận anh Nhưng mà mẹ nói Nếu mà anh nói cho lôi lạc biết mẹ sẽ tuyệt đối không bao giờ Anh ấy tiến vào cửa Như vậy chẳng khác nào rước hồ về rừng Anh không thể để cho anh hai không có nhà ở thành trẻ mồ côi lưu lạc. Tuyệt đối không thể. Cho nên cái gì cũng không nói được. Liên tục nửa năm sau, anh ngày nào cũng gặp ác mộng. Mơ thấy mẹ anh hai vì cứu anh mà bị tai nạn. Sau đó dần dần thành vài ngày một lần, mấy tháng một lần, vài năm một lần. Ngay cả khi nhìn thấy mặt của anh hai cũng làm anh cảm thấy áy náy vô cùng. Cho nên anh đã quyết định tất cả những gì anh hai muốn, anh đều cho anh ấy. Không thể cho... Cũng nghĩ cách cho bằng được Chỉ cần duy nhất một điều kiện Là anh ấy không làm tổn hại đến ba mẹ anh Cái gì anh cũng có thể đáp ứng Phong Linh khóc Bởi vì bi thương trong lòng Với những áp lực hắn phải chịu Ai có thể nhìn thấy Vẻ ngoài nhã nhặn dịu dàng Không ham tranh đấu Người đàn ông luôn nở nụ cười với người khác Trong lòng như vậy có thật nhiều thương đau chứ Hắn chỉ có một mình chịu đựng suốt nhiều năm như vậy Cái gì cũng không thể nói ra nghe được tiếng khóc của người trong lòng Lôi Dương ngạc nhiên cùi xuống nâng mặt nàng lên Em khóc gì thế? Người nên khóc phải là hắn chứ? Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn Thế trên mặt hắn là nụ cười dịu dàng mê người Trong lòng càng thêm đau Bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn Chuyện đó không phải lỗi do anh Dương Em nghĩ mẹ của anh hai trên đời có linh thiêng Sẽ mỉm cười Vì mình đã cứu được một đứa trẻ thiện lương như vậy Ngay vậy Lôi Dương tươi cười ngẩng đầu Môi Mân thành vẫn tuyến, ánh mắt nhìn ra khoảng không xa xa, dần dần phủ một tầng lại một tầng xương. Tiểu nha đầu này có thể hiểu được nỗi khổ của hắn sao? Nhiều năm trước, hắn từng ao ước mẹ mình có thể ôm hắn như vậy, vỗ nhại lưng hắn, nói với hắn, không phải lỗi của con, con trai. Nhưng là không có, cái gì cũng không có, bởi vì mẹ lôi lạc cứu con trai bà, cho nên đó là lý do bà không thể không nuôi lôi lạc. Nếu lôi lạc biết, điều này làm mẹ rất đau khổ. Cũng luôn lo lắng, sợ hắn nói chuyện này ra, nên liên tục ân cần dạy bảo hắn, cảnh cáo lại cảnh cáo, làm cho hắn không được an ủi lại càng trách bản thân hơn. Bởi vì mang trong mình bí mật đó, làm mẹ hắn khi đối diện với anh hai lôi lạc như là ai nấy, lại đồng thời mang theo khẩn trương, lo lắng bất an. Điều này làm mẹ hắn luôn mang tâm ý phòng bị chặt chẽ với lôi lạc. Chỉ sợ bản thân quản lý công ty một ngày nào đó không cẩn thận, bị lôi lạc phá hỏng. Thường thường hắn hoài nghi chính mình có thể thừa nhận bao nhiêu, thừa nhận bao lâu. Sự thật chứng minh, khả năng của con người là vô biên. Chỉ cần hắn cắn răng chịu đựng thì không có gì là không thể vượt qua được. Chính là khổ cực, lại sợ hãi. Hắn thích mẹ của lôi lạc, mặc dù mẹ hắn đã cướp chồng của bà. Nhưng là bà đối với hắn vẫn là mỉm cười dịu dàng. Tự tay nướng bánh quy cho hắn ăn, thân thiết xa xa đầu hắn. Hắn thích bà như vậy, bà là vì cầu hắn mà chết. Nếu mẹ lôi lạc trên thiên đường có thể nhìn thấy hắn, có phải cũng ôm lấy hắn như phong linh, dịu dàng nói về hắn. đứa trẻ này, không phải là lỗi của con. Nói như vậy sao? Hắn là sẽ như thế. Đột nhiên hắn như cảm thấy, bởi vì bà là một người con người dịu dàng như vậy, cho nên nhất định sẽ như vậy, cũng sẽ dịu dàng nói về hắn như vậy. Thoải mái, lôi giường vùi mặt vào người phong linh, một giọt nước mắt lặng yên theo khóe mắt chảy ra. Không thành vô tức, Nàng điều gì cũng không hỏi, chỉ là ôm hắn chặt hơn, dùng hai tay dịu dàng ôm lấy hắn. Nàng biết, điều gì đó xảy ra, cho dù hắn không nói nhưng nàng biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net